Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng nhìn thấy sắc mặt Hà Biên Thu rất lạnh nên không dám. Hiếu kỳ hại chết mèo, lại chuyện này cô vẫn là không nên biết quá nhiều mới thỏa đáng. Tống Thâm Nguyệt đợi một chút, thấy Hà Biên Thu không nói gì, thì yên lặng gói chữ. Viết chút nhảm chán gì đó mà chính cô cũng không biết. Tóm lại, nhân viên trước mặt đại boss nhất định phải cần cù. Cô không thể lưới biếng để cho đại boss nhìn thấy. Nếu không đại boss nhất định nỡ bỏ ra tiền thưởng cho cô. Hà Biên Thu cẩn thận phân tích tình huống tống thấp nguyệt vừa tự thuật. Ông cụ kia nói, trước nhẫn không phải của ông ấy, coi là vậy đi. Nhưng cố tình còn bổ sung thêm một câu, tưởng lại có được nhân duyên tốt, nhớ phải đi miếu nguyệt lão bái tạ. Nghĩ thế nào thì lời này cũng không phù hợp logic. Bên trong giống như có gì đó khó hiểu. Có lẽ trước nhẫn có vấn đề. Trước nhẫn kia vẫn còn giữ chứ? Hà Biên Thu đột nhiên hỏi. hả Vẫn còn, mẹ tôi nói Ngọc có thể nuôi người Nếu đã có được nhẫn Chứng minh nó có duyên với tôi Cho nên tôi vẫn luôn giữ lại Tống Tập Nguyệt nói xong còn thấy Hà Biên Thu vẫn đang nhìn cô Cô theo bản năng hỏi Hà Tổng muốn xem sao? Cũng phải có gì làm bằng chứng cho chuyện xưa của cô Thì mới có thể tin Hà Biên Thu nói Tống Tập Nguyệt gật đầu Đầu năm nay tiền cũng không dễ mà kiếm mà Ngày hôm đó khi tan làm, lúc đầu Tống Thông Nguyệt muốn trực tiếp về nhà, thuận tiện đem chiếc nhẫn kia chuẩn bị kỹ càng bỏ vào trong túi, đỡ phải ngày hôm sau quên mất. Kết quả chu Diệu Diệu nhất định phải lôi kéo cô đi xem mắt. Tống Thông Nguyệt không muốn đi, chu Diệu Diệu lại thấy ba nồi lẩu dụ hoặc, cộng thêm hủ dọa Tống Thông Nguyệt về nhà một mình sẽ gặp quỷ, nên thành công thuyết phục Tống Thông Nguyệt đi xem mắt cùng cô. Là gì nhỏ giới thiệu cho tớ, nói đối phương là thạc sĩ mới du học về. Bình thường thích vận động với yêu động vật nhỏ, lương một năm 50 vạn, có nhà có xe, hơn nữa người ta còn cố ý nói, không quan tâm vẻ ngoài của cô gái, chỉ cần nhìn chúng bên trong, xem xem tính cách hai người có hợp nhau không. Nghe không tệ, Tống Thập Nguyệt gật đầu. Một lát nữa cậu nhớ phải trấn giữ cho tớ. Chu Diệu Diệu lôi kéo Tống Thập Nguyệt vào nhà hàng Tây. Phát hiện nhà trai với trong ảnh không khác nhau là mấy, đeo kính, tướng mạo lịch sự, dáng người rất khá chỉ là chiều cao không hợp với tiêu chuẩn của Chu Diệu Diệu, có lẽ là khoảng 1,75. Sau khi hai bên khách khí hỏi han vài câu thì gọi đồ ăn. Trong bữa cơm, vấn đề Chu Diệu Diệu hỏi đối phương chiếm đa số, nhà trai chỉ hỏi 5 vấn đề, trong đó 4 câu cũng là hỏi Tống Thập Nguyệt. Nhìn qua hắn dường như đối với bộ phận thiết kế cảm thấy rất hứng thú. Tống Thập Nguyệt thì trừ những câu hỏi và những câu trả lời cần thiết ra thì không nói nhiều hơn một câu. Một lát cùng nhau ăn cơm chiều rồi đi xem phim chứ?" Nhà trai đề nghị nói. Tống Tộc nguyệt mắt nhìn Chu Diệu Diệu, "Không ổn sao?" "Đi chứ, gần đây vừa lúc có một bộ phim mới tớ rất muốn xem." Chu Diệu Diệu kéo Tống Tộc Nguyệt một chút, để cô tiếp tục đi cùng mình. Sau khi xem phim xong đã là 10 rưỡi, nhà trai muốn đưa hai người bọn họ về nhà, lúc đầu nói muốn đưa Chu Diệu Diệu về trước, kết quả khi biết được hai người bọn họ ở cùng một chỗ, nhà trai có chút thất vọng. Gần tới nơi, chú Diệu Diệu nói muốn xuống xe trước, muốn tới quán đồ nướng đầu phố mua một phần cánh gà nướng về. Còn phải đợi chờ một lát, hai người đi thẳng đến công là được, không cần phải để ý đến tớ. Chu Diệu Diệu cười dọn dò xong, liền nháy mắt với Tống Thập Nguyệt rồi xuống xe. Chờ khi xe chờ đến nhà trọ, Tống Thập Nguyệt nói cảm ơn, liền muốn lên lầu. Chờ một chút, tôi có thể thêm web chat của em không? Tống Thập Nguyệt không hiểu nhìn đối phương. Vì sao? Sau khi tôi về nước, ba mẹ ép tôi xem mắt không dưới 20 lần. Tôi vốn không ôm hy vọng gì, có điều phải giả vờ nghe lời, tránh cho ba mẹ già bớt khổ sở. Nói thật, có đôi khi tôi cảm thấy điểm này của ba mẹ rất phiền. Nhưng lần sắp xếp này của ba mẹ, tôi bỗng nhiên may mắn mới có thể có cơ hội để cho tôi gặp em. Không biết Tống Tiểu Thư có độc thân hay không? Nếu có thể, chúng ta có thể thử kết giao xem thế nào. Nếu em đồng ý mà nói... Bên phía Chu Diệu Diệu, tôi có thể giải thích. Không cần, cảm ơn. Tống Thập Nguyệt đối với nhà trai mỉm cười, Với vẫy tay, Chu Diệu Diệu lập tức từ đằng sau gốc cây chạy tới. Nhìn biểu lộ nhà trai lúng túng không thôi, không có từ ngữ nào có thể hình dung. Vị Triệu tiên sinh này, không biết anh hiểu biết bao nhiêu về bạn của tôi. Cô ấy bao nhiêu tuổi, học ngành nào, gia đình ra sao, tính cách thế nào không? Chu Diệu Diệu thở dài, Triệu tiên sinh thật lợi hại không biết những điều này còn có thể không để ý bề ngoài mà nhìn chúng bạn của tôi Ch rượu rượu rồi ngón cái về phía hắn sau đó lôi kéo tống tập nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.